Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lạnh lùng chuyện đề tài Anh đấy dành được bao nhiêu lâu mới được 100 ngàn Bây giờ phải moi ra 120 ngàn để đền cho người ta Không thì nó đưa ra tòa Tôi còn lòng dạ nào mà diễn kịch nữa Đàn tái mặt đứng yên Bàn tay cầm sâu chìa khóa Dun lên bẩn bật Khá lâu ông mới lên tiếng Còn dùng nó nói với em phải không Nó có biết gì đâu Anh đang định tối nay anh sẽ bàn với em về cái vụ anh bị tống tiền. Nghe bác sĩ thì lâu lâu vẫn gặp những cái đứa mất dạy, nó giả vờ vào khám bệnh để tống tiền. Ừm, lúc đầu thì anh cũng định giấu em, không cho em biết vì sợ em lo. Nhưng mà thôi con Dung nó đã nói với em thì tiện đây anh nói luôn. Con Dung nào mà nói với em? Tôi kể cho nó nghe chứ ai? Đàn ngơ ngác không hiểu gì. Từ lúc Dung ra mắng ông ở phòng mạch, ông cứ đinh ninh là Thanh Giang đã điện thoại cho Dung. Và vì vậy, Dung mới biết, bây giờ lại nghe vợ bảo chính vợ còn biết trước và kể với Dung. Như thế là thế nào? Không nhẽ con quỷ cái thanh rang đã thông báo cho cả Mai Chân. Nó thông báo để làm gì khi đàn đã hứa sẽ nộp tiền cho nó? Đàn ngồi xuống sát bên vợ, lựa lời phân trần, nhưng anh vừa mở miệng thì Mai Chân đã giơ tay ngăn lại và bảo: "Anh không cần nói gì nữa. Tôi biết rõ hết đầu đuôi rồi. Anh để yên cho tôi suy nghĩ. Một á, cho tôi ly dị." Còn nếu mà tôi ở lại với anh á thì kể như tôi phải chấp nhận con người bỉ ổi của anh. Đành rằng nó cố ý tống tiền anh, nhưng lỗi là do nơi anh. Anh bảo nó cởi quần áo nằm cho anh khám, rồi anh ôm nó, anh hôn nó từ đầu đến chân. Anh để yên cho nó nó nó để yên cho anh muốn làm gì thì làm, nên anh tưởng bở, anh tưởng nó có cảm tình với anh à? Mai Chân uất quá, ngừng lại để thở. Diên Đàn thì không hiểu nổi tại sao Mai Chân lại rảnh như vậy. Ông đành ngồi yên chịu trận vì chẳng biết nói gì hơn khi vợ mình đã biết hết. Nàng sụt sùi tiếp. Chuyện này mà lộ ra thì, thì thì tôi tôi nhục nhã lắm. Tôi không dám nhìn mặt Thiên hạ nữa. Anh liệu mà thu thu xếp gấp đi. Ra tòa thì anh không dám ra tòa. Chơi giang hồ thì anh cũng chẳng dám chơi giang hồ. Thôi thì ra ngân hàng lấy tiền nộp cho nó cho rồi đi. Rất lời, Mai Chân đứng dậy bỏ vào buồng. Kể từ hôm ấy Thành phố Golden City có khá nhiều người đau khổ. Bác sĩ Lê Nam Đàn đi đứng vật vờ như kẻ mất hồn. Mai Chân mới chỉ biết ông sờ bệnh nhân chứ chưa biết ông gian dữu với cô thư ký từ 2 năm nay. Vậy mà nàng đã bỏ ăn bỏ ngủ nằm khóc một mình, dứt khoát không nói chuyện với đàn. Cần lắm phải thông tin một điều gì thì nàng dùng đứa con làm trung gian. Nàng không tập kịch, không ra phỏng mạch, cả ngày chỉ thu thủi ở nhà. Khi nào cảm thấy cô đơn quá Thì nàng gọi phôn tâm sự cùng Dung Nhưng chính Dung lại cũng đang ê trề hơn cả Mai Trân Mà Mai Trân không biết Cứ kể lệ hết nỗi lòng với kẻ nội thủ Ba người Không biết ai khổ hơn ai Bên cạnh ba người ấy Đạo diễn Trần Hiệu ngồi trên đống lửa Kéo cả ban kịch đến năn nỉ Mai Trân Mà nàng nhất định không tiếp Bao nhiêu công trình đổ ra mấy tháng nay Gần đến cái đích vinh quang Thì một người làm cản trở cho cả đoàn Nguyễn Văn Đinh Người đóng vai lý trưởng ngồi xử tội thị màu, bực bội bảo hiệu. Còn cả mười ngày nữa, sao ông không tìm người khác? Bộ cả thành phố này chỉ có mình và ai đóng được thị màu hay sao? Trần Hiệu không nói gì, cứ thọc tay vào túi quần, đi tới đi lui, nét mặt đâm chiêu căng thẳng. Rục mãi, thì Hiệu mới lầm bầm. Tìm đâu ra người thay thế bây giờ? Đinh nhấn mạnh, thiếu gì, nếu cần thì tôi bảo vợ tôi đóng. Có tiếng nói tàn nhẫn chen vào ngay. Vợ ông mà bỏ bố rồi đóng thị màu sao được? Đình Cải, mập thay ố miến là có người là được, chứ chẳng nhẽ bỏ cuộc giữa đường như thế này à? Trong đoàn kịch, người đau đớn âm thầm nhất là tôi. Từ ngày ra hải ngoại anh nhớ sân khấu quá, mãi đến bây giờ mới có dịp trở lại dưới ánh đèn màu, dù chỉ là một trên khấu nhỏ đứng chung với những người không chuyên. Anh chẳng hiểu vì sao Mai Chân quyết định rút lui, anh dè dặt hỏi Trần Hiệp: Trách là Phó Chót bác sĩ đàn không cho chị ấy diễn nữa, phải không anh? Hiệu lắc đầu. Không đâu, hôm qua anh có nói chuyện với anh đàn. Anh đàn lúc nào cũng ủng hộ sinh hoạt cộng đồng. Với lại anh ấy thương vợ lắm. Chị chân thích diễn kịch thì không bao giờ ảnh như cản. Im lặng một chút, cô gái đóng vai thị kính hỏi. Bây giờ anh tính sao, anh Hiệu? À, ông Đinh nói đúng ạ, hay là tìm người khác, 10 ngày nữa chắc cũng kịp mà. Hiệu không đáp. Trong thâm sâu ông vẫn hy vọng Mai Chân sẽ trở lại. Chuyện gia đình lục đục vợ chồng cãi nhau thì nhà nào chả xảy ra. Có thể Mai Chân đang giận dạp, nhưng chỉ vài hôm nữa là đâu sẽ vào đấy. Vì tin như thế, hiểu không hề có ý định kiếm người đám th. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net